Có một vị công tử anh hùng Đã giết khá nhiều bọn ác nhân Và hãy còn lưu lại một tên Giao cho Lão Phu cầm giữ Bảo rằng Lý Tham Hoa sẽ đến ngay Và Lão Phu giao tiền ấy cho Lý Tham Hoa Vì anh hùng thấy dặn là Nếu có gì sơ xuất Thì sẽ lấy luôn mạng của Lão Lý tẩm Hoan hỏi gấp tiền ấy đâu Lão chủ quán nói Đằng sau nhà bếp Lão chủ quán dẫn đường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 Trong giang hồ có một vật báu Vật ấy tuy ít người thấy tận mắt Nhưng lại có người nghe Đó là kim phi giáp Vật ấy đau thương đâm không thủng Nước nửa không phạm được Nếu đã 20 năm xâm nhập giang hồ Thì hẳn các hạ đã từng nghe thấy Ra mặt sạm lại như đất khôn Hồng hắn dân nhổm dậy Lao mình ra cửa Thủ pháp của hắn kể khá lẹ nhưng khi ra đến cửa thì lý tẩm hoan đã chặn ngay trước mặt rồi hồng hán dân đã thủ sẵn tay nơi lưng ngay lúc đó hắn nghiến răng thật mạnh dây đai sợi dây đai ngắt ngang bụng hắn vốn là cây thương có nhiều mắt như dây lòi tói trước đầu có mải nhỏ thường gọi là luyện tử thương và là kẻ lành nghề sử dụng hắn vừa giật ra là mũi thương đã bắn thẳng vào mặt lý tẩm hoan trong tay hãy còn cầm chén rượu lý tẩm hoan đưa tay lên đón lấy mũi thương dội lại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 Vốn là bạn thân thiết. Khi chúng tôi đi qua Trừng Sa Khả thì gặp hắn trong một quán rượu. Say khi say túy lũy hắn đem kim tí giáp ra khoe. Lý Tằng Hoan ngất lời. Thế là các người phỏng tài trệ chuyện không đẹp ấy, không muốn nói ra. <cười> 水自烈 No, <laughs> Zdjęcia